Cứ tư đường này cách trường học khoảng 5 dặm, vì không phải là tuyến đường giao thông chính nên rất ít phương tiện và người qua lại. Đặc biệt là vào buổi tối thì không có một bóng người. Vì đây là thuộc khu vực phát triển kinh tế, nơi này thậm chí còn không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và sao để nhìn rõ một chút. Hai bên đường trồng rậm rạp cây cối. Gió đêm thổi qua tạo ra tiếng xào xạc khiến người ta cảm giác rùng rợn. Hơn nữa, trong khu rừng này thường xuyên phản hiện ra thi thể Điều này khiến cho khu vực này và ban đêm rất ít người qua lại Trên mặt đường giải rác tiền vàng mã Giấy vàng, nến, chậu than Nhìn một cái là biết thường xuyên có người đến hóa vàng Thực ra việc này có chú ý Không thể dùng chậu Cũng không thể tùy tiện tìm một nơi mà đốt Nếu ai đó ở xa làm việc Hay vì lý do nào đó mà không thể về đốt giấy tiền cho người đã khuất Bạn có thể tìm một ngã tư để đốt Tại sao phải tìm ngã tư? Bài vị theo nghĩa âm dương, ngã tư tượng trưng cho sự thông suốt, có thể đến bất cứ nơi nào. Hờn nữa khi đốt giấy tiền tài nơi này, cần vẽ một vòng tròn để ngăn tiền bay đi, nhưng nhất định phải để lại một khe hở hướng về nhà hoặc là về phía mộ, nếu không thì tiền sẽ không đến được. Lúc này trời chưa tối hẳn, dương khí nhiều hơn âm khí nên không thể đốt giấy tiền. Bốn chúng tôi đứng bên đường trò chuyện, theo thời gian trôi qua, trời dần tối. Đa con người mang lò than và đến đến. Mọi người tìm một chỗ để bắt đầu đốt. Lập tức khói mù mịt, tia lửa bay tán loạn. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, cuốn những tờ giấy tiền bay lên không trung mà không rơi xuống. Không biết mọi người có nhận ra không. Nếu bạn về quê đốt giấy tiền cho người thân đã mất, khi đốt, trong lòng thành kính nhẩm tên người đó, rồi để ý quan sát khói giấy. Bạn sẽ thấy khói này khác với khói bình thường. Nó bay thẳng lên, tụ lại Người thân sẽ xuất hiện Đến khoảng 9 giờ tối Vương Mãnh cũng tìm một chỗ Và bắt đầu đốt giấy tiền Miệng lầm bẩm Vẻ mặt buồn bá không nói nên lời Nhìn những tờ giấy tiền đang cháy Thôi đào không nhìn được hỏi Những tờ tiền giấy này Có thể sẽ bị những cô hồn giác quỷ Giành giật hay không Tôi gật đầu khẽ nói Có vì vậy khi hóa vàng mã Phải để lại một ít Đốt ở bên ngoài vòng tròn cho những quỷ hồn Nếu không những tiểu quỷ ganh tị sẽ bám theo bạn Vậy ở đây có cô hồn giác quỷ không? Vương Khải nhìn xung quanh Sợ hãi nói Có chứ Nơi này không biết đã chết bao nhiêu người rồi Âm khí nặng nề Có không ít cô hồn dã quỷ Tôi ngừng lại Nhìn hai người cười nói Hai người có muốn nhìn thử không? Hai người nhìn nhau Rồi lại nhìn tôi Sau đó gật đầu Bây giờ đối với tôi Việc mở thiên nhãn cho một người đã rất đơn giản, không cần đến những vật phẩm như nước mắt trâu hay mắt quả nữa, chỉ cần dùng ân pháp là có thể giải quyết. Tôi có thể làm yếu ba ngọn dương hỏa trên người họ để họ tự nhiên nhìn thấy, hoặc dùng bố chú để trực tiếp mở thiên nhãn. Nhất thiên âm hỏa che dương hòa tám muội âm quyết khai thiên nhãn. Tôi thấp giọng niệm chú, ngón tay trò như kiếm nhẹ nhàng vạch qua một đường giữa chán của hai người, sau đó điểm một cái. Vương Khải và Thôi Đào chớp chớp mắt Rồi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng Chỉ thấy sau lưng mỗi người hóa vàng mã Đều có hoặc nhiều hoặc ít Cô hồn giá quỷ lơ lửng Những con quỷ này có thiếu tay thiếu chân Có con lẻ lưỡi Có con mất nửa cái đầu Đủ loại cách chết Những cô hồn giá quỷ này cúi đầu Ghen tị nhìn những tờ giấy tiền bay trong không chung Có con dờ tay muốn chụp lấy Nhưng không thể nắm được Vương Khải và Thôi Đào không nhìn được hét lên Tiếng hét này không chỉ thu hút sự chú ý Của những người đang đốt giấy tiền Mà còn thu hút sự chú ý Của những cô hồn dã quỷ kia Trong đó có ba con quỷ Tử trạng cực thảm nhẹ nhàng bay tới Thôi đào và vương khải Mặt mày tái mét Trần run lẩy bẩy Kéo lấy tay tôi lắp bắp nói Hiểu phi chúng tới rồi Phải làm sao đấy Trên người các cậu có ba ngọn dương hỏa Dương khí dồi dào Chúng không dám lại gần các cậu Đừng sợ Nếu sợ quá thì Dương Hỏa sẽ yếu đi. Lúc đó chúng sẽ không sợ các cậu nữa. Tôi khoanh tay cười với hai người. Hiểu Phi, chúng ta không chơi nữa, không chịu nổi rồi. Mau đuổi chúng đi. Tôi không để ý đến lời cầu cứu của hai người. Ánh mắt tôi đặt lên ba cô gái không xa. Ba cô gái này đang quầy quanh một lò than đốt giấy. Từng người không thốt thiết, mặt đầy vẻ sợ hãi. Quan trọng nhất là sau lưng họ cũng có một nam quỷ mặc đồ đen lơ lửng. Đây là một con ác quỷ Toàn thân ác khí tận trời Nam quỷ thỉnh thoảng cúi xuống Lè lưỡi liếm mặt ba cô gái Đôi khi đưa tay bóp cổ Biểu hiện hung dữ đáng sợ Ba cô gái có lẽ cảm nhận được Sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất Run dậy không ngừng Nhưng vẫn tiếp tục hóa vàng mã trong lò than Lúc này thôi đào không nhìn được nữa Quay đầu chạy Còn vương khải thì run dậy Kéo lấy tay tôi không buông Mấy cô hồn giác quỷ nhìn tôi Rồi lại quay trở về, tiếp tục ghen tị nhìn chằm chằm vào Lò Than. Sau khi mấy cô hồn quỷ rời đi, Vương Khải mới lau mồ hôi trên mặt, rồi nhìn theo ánh mắt tôi, ngạc nhiên nói: "Đó không phải là nhóm nhạc phi vũ của khoa âm nhạc sao? Họ đang hóa vàng mã cho ai vậy?" "Cậu quen họ à?" Tôi nhìn Vương Khải hỏi. Vương Khải gật đầu nói: "Họ là những tài nữ nổi tiếng của trường Giang Đại, tuy vẻ ngoại hình không bằng các Hoa Khôi, Nhưng cũng không tệ, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, quan trọng nhất là cả ba đều biết hát và nhảy, đã lập nhóm nhạc tên là Phi Vũ. Trong buổi đón tân sinh viên năm nay, họ đã làm chủ ca, giọng hát thì ngọt ngào, điệu nhảy thì uyển chuyển, thật sự tuyệt vời. Thật lúc đó cậu không ở đây, họ có rất nhiều người hâm mộ, nghe nói ba người này đã ký hợp đồng với công ty quản lý, chuẩn bị bước chân vào làng nhạc. Không ngờ lại gặp họ ở đây. Cậu có muốn lên chào hỏi và xin chữ ký không?" Vương Khải háo hức, có lẽ nghĩ rằng mấy cô hồn dã quỷ kia không dám làm gì. "Cậu cứ lên đi, xin cho tôi một chữ ký nữa, chỉ cần cậu đừng sợ thì mấy cô hồn dã quỷ không dám đụng đến cậu đâu." Tôi cười nói với Vương Khải. "Ừ, vậy tôi lên nhé." Đi được hai bước, Vương Khải quay lại nói với tôi. Ừ, sao tôi cảm thấy cậu đang cười gian xảo?" Như đang đào hố cho tôi nhảy vào vậy. Tôi lạnh nhạt nói, làm sao có chuyện đó được, chúng ta là bạn thân cùng phòng ký túc là huynh đệ, luôn nghĩa khí nhất mà. Vương Khải chỉnh lại quần áo, giả vờ ho khan vài tiếng rồi tiến lên, cười nói. "Ài, các cô là nhóm nhạc vị vũ phải không? Chúng ta cùng trường, tôi là người hâm mộ của các cô, có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Ba cô gái ngẩn người nhìn Vương Khải. Mặt đầy vẻ sợ hãi Trong khi nam quỷ phía sau họ Thì hung hãn nhìn chầm chầm vào Vương Khải Từ từ giơ tay ra Vương Khải liếc mắt nhìn nam quỷ Đầy vẻ khinh thường lầm bẩm <cười> Người cũng dám bóp cổ ta sao Khi nói những lời này Trong lòng Vương Khải thực sự rất sợ hãi Nhưng nghĩ đến lời tôi nói Rằng dương khí mạnh Thì những cô hồn giá quỷ Sẽ không dám đến gần Cộng thêm việc đối diện với bà cô gái xinh đẹp Vương Khải không muốn mất mặt Chỉ là tôi không nói với cậu ta rằng Ba ngọn dương hòa trên người Chỉ có thể đuổi những tiểu quỷ đi Còn những loại như con ác quỷ này Thì không có thăng dụng Cảm nhận được sự khinh thường và thách thức của Vương Khải Nam quỷ hét lên một tiếng giận dữ Khuôn mặt trở nên dữ tận và xanh sao Hắn bóp chặt cổ Vương Khải Vương Khải chỉ cảm thấy Trong mắt tối sầm Một luồng âm phong thổi qua mặt Khiến việc thở trở nên khó khăn Mắt trắng giã Ngẩn đờ chỉ về phía tôi, mượn mép máy trông như đang nói: Ngô Hiểu Phi, dám gạt tôi sao? Cảnh tượng của Vương Hải làm ba cô gái sợ hãi lùi lại một bước, hắn lên và ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng run rẩy. Tình huống bất ngờ này tự nhiên khiến những người đang hóa vàng mã chú ý, họ không còn tiếp tục đốt nữa, bỏ luôn cả chậu than và nhanh chóng bỏ đi. Người sợ ác nhân, quỷ cũng sợ ác quỷ. Những câu hồn dã quỷ ban đầu còn lảng vảng xung quanh đám người hóa vàng mã, giờ cũng bay xa, không dám lại gần. Tôi bước lên hai bước, hai ngón tay như kiếm kèm hai lá bùa và ném về phía Nam quỷ. Lá bùa bay tới như hai con rồng lửa bao trùm lấy nó. Dường như cảm nhận được mối nguy hiểm, Nam quỷ buông Vương Hải ra và nhanh chóng biến mất vào rừng cây bên đường. Ba cô gái bị tình huống bất ngờ làm cho sững sờ, trên khuôn mặt xinh xắn còn đọng lại nước mắt. Đôi mắt mở to Miệng hé mở Trông cực kỳ dễ thương Điều này khiến tôi không khỏi thầm nghĩ Dù không bàn về giọng hát hay vũ đạo Chỉ cần vẻ ngoài dễ thương này Cũng đủ thu hút một đám đông người hâm mộ rồi Vương Khải ngồi phịch xuống đất Tay ôm cổ thở dốc Và ho sạc ruộ Ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người Tôi biếu môi không quan tâm đến cậu ta Nhìn ba cô gái Và mỉm cười hỏi Các cô không sao chứ À, không có việc gì, không có việc gì, chúng tôi có việc đi trước. Nghe thấy tôi hỏi, bà cô gái vô tình sắc mỏng vội vàng bới tay, vẫn còn nét giở hái trên khuôn mặt, đứng dậy vội vã nắm tay nhau chạy đi. Vương Khải định đuổi theo nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi nhìn cậu ta và cười nói: Bà cô gái này đã bị ác quỷ ám, họ chắc chắn cũng cảm thấy được điều đó nên mới đến đây đốt giấy tiền. Nhưng loại ác quỷ này không phải chỉ đốt ít giấy tiền là có thể giải quyết để bây giờ cậu đuổi theo, có khi ác quỷ quay lại, lúc đó cậu có thể trở thành anh hùng cứu nhân đấy. À, vậy sao? Tôi nghĩ tôi sẽ không đi nữa. Vương Khải do dự rồi thu chân về. Cậu ta biết rõ sự khác biệt giữa việc tán tỉnh và tính mạng. Nhìn tôi kinh ngạc hỏi. Cậu không phải nhẫn mắt quỷ sao? Vừa rồi sao lại để con ác quỷ đó chạy mất? Cậu thật sự nhẫn tâm để ba cô gái xinh đẹp bé quỷ hành hạ sao? Tôi không quan tâm đến câu hỏi của Vương Khải Vừa rồi tôi cảm nhận được Một luồng khí thức kỳ quái Từ con ác quỷ đó Trên người nó có sáu loại khí thức khác nhau Đây không phải một con ác quỷ đơn giản Đừng lo Ba cô gái đó chắc chắn sẽ quay lại Tôi cười nói với Vương Khải Cậu ta thì gật đầu đồng ý Sau vụ náo loạn của quỷ Những người hóa vàng má Đều đã chạy đi Những cô hồn giác quỷ cũng lánh xa không dám đến gần Chỉ còn lại vương mánh một mình đang tiếp tục đốt giấy tiền. Những tờ tiền giấy bay theo làn gió đêm về phía xa. Thời gian trôi qua, dần đến nửa đêm. Lúc này giấy tiền trong tay vương mánh đã gần hết. Chỉ còn một sấp nhỏ. Tôi bảo cậu ta đốt sấp còn lại ngoài vòng tròn. Để những cô hồn giác quỷ cũng có thể nhận được ít tiền. Sau khi nhận được tiền, những con quỷ cuối đầu tỏ lòng biết ơn. Rồi dần dần biến mất. Người có trợ của người... Quỷ cũng có chợ của quỷ, quỷ cũng cần tiền. Cô nói có tiền mua tiền cũng được, không phải là nói chơi. Tôi nhìn trời đất đáng gần đến giờ, liền lấy một lá bùa và đốt cùng giấy tiền, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Đây là dẫn hồn chú, có thể chỉ dẫn hồn phách của nội Vương Mạnh đến đây. 5 phút sau, gió đêm dần mạnh lên, cây cối hai bên đường lắc lư như quỷ dữ nhảy múa, rồi một trận tiếng chuông quỷ dị dần dần vọng tới. Đen tối. Tôi nói khẽ. Nghe thấy vậy, Vương Khải dùng mình nhìn về hướng tiếng chuông phát ra. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng toát đang bay tới, thân hình cao lớn vạm vỡ, trên người bị xích sắt quấn chặt. Đầu kia của xích đối với hai con quỷ sai. Hai quỷ sai này không có vẻ ngoài đáng sợ như hắc bạch vô thường. Họ mặc trang phục màu đen kỳ lạ, tay cầm xích, bên hông đeo một chiếc chuông Hoàn toàn giống như những gì được ghi trong cuốn sách về âm Dương cho quỷ mà tôi được chuyển lại chiếc chuông của họ sống với chiếc chuông mámạch vô thường đã tặng tôi chỉ khác về màu sắc một chiếc màu đen một chiếc màu trắng Ừ nội còn chưa tới vương mảnh đã vội chảy lên nước mắt trào ra vô cùng đau khổ ông lão khé run dậy khi nhìn thấy vương mảnh nước mắt già nua lăn dài nhưng khi hai bàn tay họ chạm vào nhau mà xuyên qua một luồng cảm giác buồn bã tràn ngập. Điều đau khổ nhất trong đời là dự chia cách âm dương. Vương Mãn nhìn chiếc sích trên người ông, đôi mắt đỏ hoe, quán lớn với hai quỷ sai. Cặn ngươi dựa vào cái gì mà sích ông nội ta? Dựa vào cái gì? Thật không biết điều, người ta thỉnh hồn về đều chuẩn bị cơm rượu để đón quỷ sai, còn ngươi thì sao? Không có cơm rượu, rồi lại con thỉnh hồn ông nội mình ở một nơi hoang vu thế này. Rõ ràng là không coi trọng chúng ta Giờ còn dám vô lễ với quỷ sai của địa phủ Thật là không biết phép tắc Đã vậy thì hai ông cháu các ngươi cùng về địa phủ với chúng ta đi Quỷ sai cao lớn bên phải Giọng lạnh lùng nói Rồi tay cầm xích câu hồn Vẫn ngờ dài ra đình trói vương mãnh lại Thấy vậy mà tôi biến sắc Đây là xích câu hồn Người thường chỉ cần chạm vào là hồn phách sẽ bị kéo đi Tôi lập tức dùng một lá bùa và ném về phía họ Quỷ sai cũng là quỷ, cho nên lá bùa vẫn có tác dụng. Lá bùa đánh bật xích câu hồn trở lại, hai quỷ sai nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói: "Ngươi là người tu đạo thì nên biết, đừng can thiệp vào việc của quỷ sai, ngươi cũng sẽ chết, đến địa phủ rồi, ngươi cũng không khác gì người thường." Ít nói nhảm đi, hồn phách lão nhân này ngày mai ta đưa trở về, hiện tại các ngươi có thể đi rồi, nếu không, can ngươi cũng đừng hòng đi đâu. Tôi lạnh lùng nhìn hai quỷ sai Nếu nói về thường lực Thì ngay cả hồng sát họ cũng không bằng Nếu là hồng sát thì hai quỷ sai này Còn chẳng dám đến câu hồn Thường lực ở bất kỳ nơi nào Cũng là đạo lý cứng tăn nhất Theo cuốn âm dường trong quỷ Bà ông nội tôi chuyển lại Ngày xưa có một đạo nhân tên là Yến Xích Hà Sau khi chết Không ai ở địa phủ dám đến câu hồn Cứ thế mở lại trần gian Rào chơi mấy chục năm Cuối cùng vì chán quá Mà tự mình xuống địa phủ Vì vậy đối với quỷ sai Cũng không cần phải khách sáo Lớn mật Thấy ngươi là người tu đạo Ta nhờ ngươi ba phần Nhưng ngươi lại dám đến xúc phạm ta Ta sẽ câu hồn luôn của ngươi Quỷ sai cao lớn Xuyên nữa tức giận đến nổ tung Trước đây đi câu hồn hồi hồn Lần nào chẳng được mời cơm rượu đầy đủ Chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này Chiếc xích câu hồn trong tay hắn Bắt đầu phóng to và dài ra Định tóm lấy tôi Nhưng quỷ sai gầy hơn đứng bên cạnh Vội vàng ngăn lại Nhìn chăm chăm vào chiếc chuông trên thắt lưng tôi Ngạc nhiên hỏi Tầm hồn linh Tầm hồn linh của hắc bạch di sử đại nhân Tại sao lại ở đây Tôi bình thản đáp Là hắc ca và bạch ca tặng cho ta Chẳng lẽ các người nghĩ ta cướp được sao Hắc ca Bạch ca Hai quỷ sai há hốc miệng Sau đó cảm thấy vô cùng hối hận Người có thể gọi hắc bạch vô thường là ca Thì làm sao họ dám đụng vào Cả hai vội cúi đầu nói Ơi phiền ngài ngày mai đưa hồn phách trở về Chúng tôi có việc xin cáo lùi trước Nói xong Người đã không thấy tâm hơi chạy đi nhanh như chớp Tôi gật đầu với Vương Khải Cả hai cùng quay người rời đi Để lại chút ít thời gian còn lại cho ông cháu Vương Mãnh Tôi rất hiểu cảm giác buồn bã này Tôi và Vương Khải lưng thứng quay về ký túc sáng nghỉ ngơi đêm đó, Vương Mạnh không trở về. Tôi đã dặn dò tiểu quỷ âm thầm bảo vệ cậu ấy, tránh xảy ra bất chắc. Sáng hôm sau, Vương Mạnh trở về, mắt đỏ hoe, vẻ mặt mệt mỏi, miễn cưỡng cười với chúng tôi rồi đổ gục lên giường ngủ. Ba chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, không ai làm phiền Vương Mạnh. Sau khi đơn giản vệ sinh cá nhân, tôi thay một bộ quần áo bằng bao để đi gặp Lương Tĩnh Yên. Khi đến dưới tòa nhà chỗ cô ấy, Tôi định gọi điện cho cô ấy Ở đầu dây bên kia Giọng nói có phần lười biếng Khiến tôi cảm giác như sườn cốt mình cũng mềm nhuôn ra Đoán chừng cô ấy vừa mới thức dậy Bước lên đến cửa Tôi gó nhẹ vài cái Lương tính yên trong bộ đồ ngủ mở cửa Dù bộ đồ ngủ rộng rãi Nhưng vẫn không che giấu được Vong dáng hâm dẫn của cô ấy Phần cổ áo trắng nón nà Khiến tôi không khỏi tim đập nhanh Còn bộ đồ ngủ màu tím Lại tăng thêm vài phần quý phái Lãn nuốt nước bọt vài lần, bước vào phòng khách và nhìn quanh. Thấy cửa phòng của Tống Gia mở nhưng không thấy cô ấy đâu, tôi ngẩng nhiên hỏi. "Tống Gia đâu rồi? Không có ở đây à?" "Tống Gia có việc phải về nhà, vài ngày nữa mới quay lại, cậu đợi tôi một chút." Tôi đi tắm rửa thay đồ. Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, nhàm chán xem TV. Đợi tôi xem hết một tập phim dài 45 phút, Lương Tĩnh Yên vẫn chưa thay đồ xong. Không khỏi làm tôi trợn trắng mắt. Phụ nữ nói một chút chắc chắn là một lúc lâu. Qua mười mấy phút nữa, Lương Tĩnh Yên cuối cùng cũng thay đổi xong. Hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục có phần trang trọng, có chút giống trang phục công sở, nhưng lại pha chút phong cách thể thao. Áo sơ mi ngắn màu trắng nhạt, váy ngắn đen trắng, eo thon, chân nhỏ như ngọc, thẳng dài, dáng người vốn đắt thanh tú. Này thêm đôi giày cao gót màu trắng, càng tôn lên vẻ quyến rũ. Nhìn thấy sự ngang nhiên của tôi, Lương Tĩnh Yên không khỏi mỉm cười duyên dáng, biết rằng công sức trang điểm của cô không uổng phí. Cô ấy tự nhiên khoác tay tôi cùng xuống lầu, đi tới gara, Là chiếc xe thể thao màu đỏ rời đi. Xe chạy khoảng 30 phút thì dừng lại ở một tiểu khu. Đây là một khu biệt thự, mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng, phòng gym và nhiều tiện ích khác. Trong gara đậu nhiều xe sang, chiếc nào cũng có giá vài triệu. Không phải là họp lớp sao Sao lại đến tiểu khu Tôi ngạc nhiên hỏi Lương Tĩnh Yên vừa tìm chỗ đầu xe Vừa trả lời Buổi họp lần này tổ chức ở nhà mọi người bạn học Như vậy sẽ thân mật hơn Tôi gật đầu Sau một hồi tìm kiếm Cuối cùng cũng đầu được xe Tôi theo sau Lương Tĩnh Yên đi tới một biệt thử Khi đi được nửa đường Đột nhiên một người đàn ông mặc vest màu đen dáng vẻ thanh lịch Cao giáo đi tới Cười nói Lương Tĩnh Yên, lâu lắm rồi không gặp, còn nhớ tôi không? Tôi là Trịnh Hoành Đạt đây. <cười> nhớ chứ, hồi đó cậu ngồi sau lưng tôi phải không? Thật lâu rồi không gặp. Lương Tĩnh Yên cười tươi như hoa, gặp lại bạn cũ khiến cô ấy rất vui. Trịnh Hoành Đạt ngắm nhìn Lương Tĩnh Yên một hồi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, thán phục. Ai, cô càng ngày càng đẹp, lúc đó lẽ ra tôi phải cố gắng hơn. Lương Tĩnh Yên chỉ mỉm cười không nói gì thêm, ánh mắt Trịnh Hoành Đạt sau đó dừng lại trên người tôi một chút, rồi nhìn vào tay cô ấy đang khoác lấy tay tôi, ánh mắt thoáng hiện sự ghen tị, cười nhạt hỏi. Tĩnh Yên, đây là bạn trai cô sao? Ha <cười> đúng rồi. Lương Tĩnh Yên rất tự nhiên thừa nhận, không một chút ngượng ngùng. Cái cô ấy trả lời càng khiến cho Trịnh Hoành Đạt càng thêm ghen tị, rửa giận bùng lên trong lòng, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Trong suy nghĩ của hắn Tôi không xứng với Lương Tĩnh Yên Tôi cười nhét mép Hiểu rõ suy nghĩ của Trịnh Hoành Đạt Rồi trả lại hắn bằng một ánh mắt khinh thường Tôi nhẹ nhàng kéo Lương Tĩnh Yên vào lòng Tay trái đặt lên eo cô ấy Lương Tĩnh Yên gần như dựa hẳn vào người tôi Tạo nên cảnh tượng rất thân mật Người đẹp ở trong lòng Khiến tôi không kìm được Mà hít một hơi thật sâu Tỏ vẻ say đắm Mặt của Trịnh Hoành Đạt giật giật Đỏ bừng lên vì tức giận Khi chất thanh lịch khó lòng duy trì Hắn ta miễn cưỡng cười rồi quay lưng rời đi Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì thả tôi ra Lương tĩnh yên cười khúc khích trong lòng tôi Ngón tay nhẹ nhàng nhéo tay tôi một cái Tôi cười nói Vẫn chưa đủ Là cô nói tôi là bạn trai Đã là bạn trai thì tất nhiên muốn ôm bao lâu Thì ôm mấy lâu, đúng không? Mặc dù nói vậy Tôi vẫn thả lương tĩnh yên ra Bạn trai? Lương tính yên vuốt nhẹ tóc mai Rồi cười khúc khích Tâm trạng rất vui vẻ Lại khoác tay tôi tiếp tục đi Sau khoảng 5 phút Chúng tôi đến một biệt thự nằm ở phía bên trái Trong sân và đại sảnh biệt thự đông người Nam giới mặc tay trang Đeo đồng hồ vàng Nữ giới ăn mặc lộng lấy Khiến bộ trang phục của tôi trở nên rất dễ thấy Với giày thể thao Quần bò, áo thường Trông cực kỳ mộc mạc Như một công nhân xây dựng lạc vào phòng hội nghị Của những người thành đạt Vào đến đại sảnh, mắt của Lương Tĩnh Yên sáng lên khi thấy một vài người bạn thân. Cô ấy hào hức chạy tới trò chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy có chút không thú vị. Đột nhiên, một cơn gió lạnh léo thổi qua. Tôi biết có thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Nhưng sau khi quan sát xung quanh, tôi không thấy gì bất thường. Lúc này, Trịnh Hoành Đạt cầm một ly rượu vang đỏ đi tới. Ánh mắt tràn đầy ác cảm và khinh thường, lạnh lùng nói. Tiểu tử! ngươi không xứng với tính nghiền, rời xa cô ấy đi, bao nhiêu tiền cũng được." Tôi nhìn Trịnh Hoành Đạt, có chút ngán ngẩm nói: "Không gạt ngươi, ta thiếu tiền không mua nổi giày da, đồng hồ vàng hay vết, ta vẫn muốn tiền của ngươi, nhưng không được, ta có thể rời xa cô ấy, nhưng cô ấy lại không thể rời xa ta, vậy phải làm sao đây?" Sắc mặt của Trịnh Hoành Đạt rất khó coi, ánh mắt lóe lên sự hung dữ. Hắn hử lạnh một tiếng rồi đi về hướng khác. Bên kia, Lương Tĩnh Yên và mấy cô gái cười rộn ràng. Không biết họ đang nói gì mà tất cả đều nhìn về phía tôi. Tôi cũng cảm nhận được và nhìn lại. Mắt tôi hơi hiếp lại khi thấy một đứa bé toàn thân xanh sao đang bám vào một trong những cô gái. Hai tay ôm chặt cánh tay cô ấy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó. Lương Tĩnh Yên với tay gọi tôi lại gần. Tôi gật đầu bước tới. Tĩnh Yên liền khoáng tay tôi cười nói hãy cậu ấy là Ngô Hi hiểu Phi là bạn trai của tôi đây là những chị em thân thiết của tôi tôi cười chàng hỏi mấy cô gái ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé kia và biết rằng cô gái đó tên là biện y tuyết lúc này Lương Tĩnh Yên cười hỏi biện y tuyết y Tuyết các chị em đều đã có người yêu rồi còn cậu thì saoện y Tuyết sáng mặt có chút thay đổi rồi cố cười nói Chưa có Tớ định sau khi tốt nghiệp đại học mới tìm Đâu nhanh như các cậu <cười> Không có bạn trai Vậy đứa bé đằng sau lưng cô là của ai vậy Tôi thầm kêu lên trong lòng Lương Tĩnh yên dường như cảm thấy tôi Cứ nhìn chầm chầm vào biển y tuyết Nghĩ rằng tật xấu không chịu đựng nổi Khi gặp mi nữ của tôi lại tái phát Trong lòng có chút ghen tuông Ngón tay mềm mại đang nắm lấy cánh tay tôi Nhẹ nhàng văn xoáy mấy cái Trong đôi mắt to mỉm cười của cô ấy Tràn đầy sát khí Tôi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi Nhưng không dám động đậy Mấy cô gái khác cũng nhìn thấy tình cảnh khó xử của tôi Từng người che miệng cười trộm Khiến tôi rất mất mặt Xấu hổ sờ sờ mũi Nhưng ngay sau đó Lương Tĩnh Yên đã dùng bàn tay mềm mại của cô ấy Nhẹ nhàng xò bóp chỗ vừa bị vận Cảm giác mềm mại ấy khiến trong lòng tôi ngứa ngáy Lúc này Có một cô gái đi đến bên cửa sổ Ở một bên của đại sảnh cầm cánh gièm cửa ra. Ánh sáng mặt trời mùa hè vốn đang gay gắt chiếu thẳng vào chúng tôi. Rồi tôi thấy con tiểu quỷ màu xanh trên lưng Biển Y Tuyết đau đớn, hai tay đang siết chặt cổ cô ấy càng siết chặt hơn, khiến Biển Y Tuyết cảm thấy khó thở, mắt tối sầm lại, như thể có ai đó đang dùng dây thừng cổ cô ấy. Cơ thể cô ấy lảo đảo xiên ngã, may mắn được một cô gái khác bên cạnh đỡ lấy. Y Tuyết, sao vậy? Có phải do giảm cân quá mức rồi không? Nhìn con mặt xanh sao của cậu kia Một cô gái khe véo má của biện y tuyết tránh móc Một cô gái khác mặc áo trắng tiến lên Nhẹ nhàng vỗ lưng của biện y tuyết Tôi không khỏi cười khổ Cô bé này thật can đảm những cái vỗ này lại trực tiếp vỗ vào người con tiểu quỷ màu xanh Khiến con tiểu quỷ màu xanh giận dữ Nhìn chầm chầm vào cô gái áo trắng Tối nay có lẽ cô ấy sẽ bị ám theo Con tiểu quỷ màu xanh càng siết chặt hơn Hơi thở của biện y tuyết càng lúc càng nặng nề. Mắt cô ấy dần trắng bạch. Cơ thể run dày. Mấy cô gái khác hoảng sợ. Có người đã lấy ra điện thoại định gọi một hay không. Cũng có người định gọi các bạn khác đang trò chuyện ở xa đến giúp. Tôi không khỏi cúi xuống tai của Lương Tĩnh Yên. Và nói nhỏ về việc con tiểu quỷ màu xanh. Nghe vậy, Lương Tĩnh Yên có chút kinh ngạc nhìn biện y tuyết một cái. Sau đó gần đầu làm theo chỉ dẫn của tôi. Ngăn cô gái định gọi một Bác cô gái định đi gọi bạn giúp lại. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lương Tính Yên kể lại sự việc cho mấy cô gái nghe. Nghe xong, mấy cô gái ngạc nhiên nhìn tôi một cái, như thể đang nhìn một tên ngốc. Mấy người đều là sinh viên của các trường đại học danh tiếng, tư tưởng duy vật không thể nào tin vào việc có ma quỷ. Nếu không phải có Lương Tĩnh Yên ở đây, có lẽ họ đã đuổi tôi ra ngoài, vì nghĩ tôi bị thần kinh rồi. Dù không tin, Nhưng theo lời khuyên của Lương Tĩnh Yên Mấy cô gái vẫn đỡ biện y tuyết lên lầu Sự việc này đương nhiên Thú hút sự chú ý của những người khác Đặc biệt là vì trong nhóm có mỹ nữ Lương Tĩnh Yên Nhất cử nhất động của cô ấy Đều thu hút ánh nhìn của mọi người Trong số đó Trình Hoành Đạt nhìn thấy tôi Theo sau mấy cô gái lên lầu Lại thêm việc vừa nhìn thấy tôi thân mật với Lương Tĩnh Yên Khiến hắn ta tức đến mức mặt đỏ bừng Nếu không vì đông người Và cần giữ thể diện Bảo Lê Hạnh đã đập vỡ ly rượu trong tay. Phòng của Biển Y Tuyết ở tầng hai rất rộng rãi, so với một sân bóng rổ không thua kém là bao. Mấy người bước vào cũng không cảm thấy chật chội. Họ đỡ Biển Y Tuyết ngồi xuống bên cạnh giường. Biển Y Tuyết đã bắt đầu run rẩy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đầy 5 phút nữa cô ấy sẽ bị siết cổ đến chết. Tôi nhanh chóng bước tới bên cửa sổ, kéo rèm phòng ngủ lại, khi không còn ánh mặt trời chiếu vào. Con tiểu quỷ màu xanh lập tức nới lỏng tay. Ánh mắt đầy oán hận nhìn cô gái áo trắng. Tôi nhìn biển y tuyết nhẹ rộng hỏi. Vừa rồi có phải cô cảm thấy như có ai đó xiết chặt cổ, không thở được đúng không? Giờ có thấy đỡ hơn chút nào không? Biển y tuyết chạm vào cổ mình, mặt thái nhợt như tờ giấy, sợ hãi gật đầu. Cảm giác ngạt thở đó khiến cô ấy khiếp sợ, xuyên nữa thì phát điền Tôi ngồi đối diện với biển y tuyết, sợ sợ mũi. Có chút ngại ngùng hỏi Ờ cô Biện Trước đây cô có từng phá thai Hay là xảy thai hay không Vừa dứt lời Mấy cô gái đã nhìn tôi chầm chằm Sau đó lại nhìn sang Lương Tĩnh Yên Ý bảo rằng bạn trai mà cô ấy tìm Không chỉ là một kẻ thần kinh Mà còn là một tên biến thái Lương Tĩnh Yên cười cười Rồi nói ờ, Các cậu đừng vội Cậu ấy đang nói nghiêm túc đấy Biện Y Tuyết liếc mắt nhìn tôi mặt đỏ lên, khẽ nói: Tôi tôi vẫn còn là nữ nữ mà. Tôi có chút sửng sốt, sau đó hét lên với giọng khó tin. Cô vẫn còn là nữ nữ, sao có thể chứ? Nếu cô là nữ nữ, vậy con tiểu quỷ màu xanh đó từ đâu mà ra? Nghe vậy, Biani Tuyết mặt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp hận trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi lại liếc sang trừng mắt nhìn Lương Tĩnh Nghiên, miệng chu lên, đầu cúi thấp đến mức gần chạm vào ngực và nũng quấn lớn của tôi không chỉ làm mấy cô gái tức giận, mà ngay cả Lương Tĩnh Yên cũng không chịu nổi. Cô ấy liếc mắt cảnh cáo tôi. Nhìn biện Y Tuyết không có vẻ như đang nói dối. Nếu cô ấy chưa từng phát thai hoặc xảy thai thì tại sao lại có một con tiểu quỷ màu xanh đeo bám cô ấy? Tôi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng, nét mặt kinh ngạc, dường như đã hiểu ra điều gì đó, cười hỏi. "Cỗ biển ngoan này cô mới mua phải không? Có phải từ khi dọn vào đây?" Cô mới bắt đầu có cảm giác bị giết cổ Nghe lời tôi nói Biện y tuyết tròn mắt nhìn tôi Đầy kinh ngạc Sau đó bắt đầu tin tưởng tôi hơn Vì tình trạng này cô chưa từng kể cho ai biết Tôi nhìn mấy cô gái Rồi lấy ra một lá bùa kẹp giữa các ngón tay Nói với biện y tuyết Cô xoay người lại đi Dù không hiểu Nhưng giờ đây biện y tuyết đã bắt đầu tin tưởng tôi Sau một chút do dự Cô ấy xoay người lại Tôi nhanh chóng đọc chú ngữ Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy cô gái Lá mùa bốc cháy rồi dán lên lưng Cô miệng y tuyết Chỉ nghe một tiếng xì Con tiểu quỷ màu xanh nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh trong phòng Mấy cô gái hét lên một tiếng Sau đó lùi lại về phía trường Có cụm lại một chỗ Con tiểu quỷ màu xanh đó Họ đều nhìn thấy Hóa ra thực sự có quỷ Lương Tĩnh Yên lại vô cùng bình tĩnh Thấy nhiều rồi thì không còn lạ nữa Tôi mỉm cười nhìn mấy cô gái, sau đó quay người đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, con tiểu quỷ màu xanh thấy tôi thì sợ hãi, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói. Tiểu bằng hiểu, tại sao ngươi lại đeo bám cô ấy? Con tiểu quỷ màu xanh, giọng mếu máu đáng thương nói. Tôi không có mẹ, tôi muốn có một người mẹ. Nghe vậy, tôi không khỏi cười khổ, xoa đầu của tiểu quỷ, dịu dàng nói Nếu người cứ đeo bám cô ấy lâu quá cô ấy sẽ chết đấy Ngư cũng không muốn cô ấy chết, đúng không Tiểu quỷ ngoan ngoán gật đầu Vậy nhé ta sẽ giúp người gặp mẹ người chồng giấc mơ Mẹ người chắc chắn cũng dẫn muốn gặp người Sau đó ta sẽ giúp người đi đầu thai Lần sau người sẽ tìm một người mẹ tốt hơn được không Tiểu quỷ nhìn tố một cái từ từ hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất, Nhìn làn khói đỏ, tôi mơ hồ thấy một người phụ nữ trẻ, mặt đầy đau khổ nằm trên sàn, sàn đầy máu, hai tay ôm bụng không nước nở. Tôi thở dài một tiếng, sau đó từ từ bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy mấy cô gái tròn mắt nhìn tôi. "Đứa trẻ màu xanh đó đâu rồi?" Cô gái áo trắng nhìn tôi, lắp bắp hỏi. Những cô gái khác cũng vô cùng căng thẳng, đặc biệt là biện y tuyết. Khi nghe nói có một đứa trẻ màu xanh chảy ra từ sau lưng mình. Cô ta suýt nữa ngất xỉu, đến bây giờ chân vẫn còn run rẩy. Tô nhún vai, thản nhiên nói: "Nó đã đi rồi, không đáng sợ như các cô tưởng đâu, chỉ là một tiểu quỷ nhớ mẹ và đã nhầm cô biển thành mẹ nó mà thôi." Nghe thấy quỷ đã đi rồi, mấy cô gái thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực mình. Phụ nữ luôn là loài động vật kỳ lạ, vừa mới sợ chết khiếp Ngay sau đó lại hứng thú ngay. Mấy cô gái không màng đến đường tính yên, kéo tôi lại, ngồi vây quanh, hỏi đủ thứ về bút tiền, gương, bệnh viện, đều là những kiêng kỵ trong cuộc sống mà thường không rõ đúng sai. Lần này đúng lúc có cơ hội kiểm chứng. Đã làm người tốt thì làm cho chót. Tôi lẳng lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện lần này là một bài học, nếu các cô định mua nhà hoặc thuê nhà, trước tiền hãy để ngôi nhà trống vài ngày." Nhưng nhớ đừng mang chó mèo vào Sau vài ngày Hãy chọn một buổi hoàng hôn để vào nhà Nín thở và không luyết ngang dọc Sau đó bước vào nhà bằng chân trái trước Rồi mới đến chân phải Sau đó từ từ nhìn từ trái sang phải Nhớ kỹ là không được thở Nếu khi nhìn thấy có sáng đỏ Hoặc xanh trên sàn nhà Thì chứng tỏ ngôi nhà đó không sạch sẽ Rất có thể đã từng có người chết trong đó Loại nhà này không nên mua Không nên ở Nghe đến đây Mấy cô gái đều nhìn về phía biển Y Tuyết Sự việc trước đó vẫn còn nhớ như in Sau đó họ ghi nhớ kỹ lời tôi nói Hứa rằng sẽ sử dụng khi chuyển đến nhà mới Nếu không thì thật sự không dám ở Một cô gái đột nhiên hỏi tôi Nếu chúng tôi đi du lịch vào khách sạn Có thể gặp phải tình huống tương tự không? Làm thế nào để phòng ngừa gặp ma quỷ? Vì bây giờ nhiều khách sạn từng có người chết rồi Tôi gật đầu và tiếp tục nói Nếu sợ gặp phải thứ dơ bẩn trong khách sạn Hãy mang theo vỏ gối hoặc khăn phủ gối Mà nhà mình thường dùng Đến khách sạn thì thay ngay Đừng dùng khăn tắm hay bồn tắm trong khách sạn Nếu gặp phải những trường hợp sau đây nhất định phải đổi phòng ngay Giường chiếu hoặc dàn nhà ẩm ướt Chân giường có hạt cơm trắng Dấu vết dán giấy vàng ở chân tường Điều hòa có nước trong phòng Giường cũ kỹ nhưng nhà vệ sinh lại mới Vào phòng mà cảm thấy cực kỳ lạnh Nổi da gà Giám đèn hãy cửa ra vào, tường có dấu tay trẻ em. Chỉ cần có một điều bất thường thôi thì cũng phải đổi phòng ngay. Nhớ kỹ điều này. Nếu một đêm nào đó bạn ở khách sạn và đi thang máy, bước vào nhưng quên bấm tầng, khi thang máy dừng lại mở cửa, tuyệt đối đừng ra ngoài, vì đó chắc chắn là nhà xác. Nếu một đêm bạn thức dậy và sau 9 giờ tối, cảm thấy có hơi lạnh phả nhẹ vào cổ đang dựa trên gối, thì chiếc giường đó có thể đã từng có người chết. Hoa có chôn dưới đó. Điều này cho thấy người đó muốn nói với bạn, bạn đang đè lên tôi. Khí thức huyền là lúc dương khí yếu nhất trong ngày, nếu gần 12 giờ đêm mà đột nhiên chuông cửa reo, đừng vội mở cửa. Hãy nhìn qua mắt mèo trước, nếu là người quen thì mở cửa không sao, nhưng nếu không thấy gì bên ngoài, tuyệt đối không mở cửa. Mở cửa nghĩa là bạn đang mời vào. Mời quỷ thì dễ, nhưng tiễn quỷ thì khó. Dưới sự nhiệt tình như lửa của mấy cô gái bước bách, ánh mắt tò mò, ham học hỏi của họ, tôi kể thêm những điều kiêng kỵ và cần chú ý trong cuộc sống. Thật ra, nếu biết và hiểu những điều này, cẩn thận một chút thì thực sự có thể có thắng sủng lớn. Sau khi nghe xong, mấy cô gái gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt nhìn tôi đã đầy sự ngưỡng mộ. Đặc biệt là cô gái áo trắng đột nhiên siết chặt nắm đấm với giọng điệu không thể để cho hoài nghi mà nói: Sau này tôi tìm bạn trai Cũng phải tìm một người biết bắt quỷ Người đàn ông như vậy mới có thể cho người phụ nữ cảm giác an toàn Những người khác hoàn toàn là nói nhảm Nghe vậy Mấy cô gái khác cũng gật đầu đồng ý Ánh mắt nhìn lương tĩnh yên có chút ghen tị Còn tôi thì chăng bức sờ sơ cầm Cười thầm Các cô tưởng rằng tìm được bạn trai biết bắt quỷ dễ như vậy sao Người như thế là của hiếm Mà người giỏi bắt quỷ hơn tôi Thì không đẹp trai bằng tôi Cười đẹp trai hơn tôi thì không biết bát quỷ. nghĩ đến đây tôi cười khởy nhìn lương Tĩnh Yên có lẽ lươngĩnh Yên đã đoán được suy nghĩ của tôi cổ khhé vuốt tóc, phong tình ban chủng, phòng hoa tuyệt đại nói chuyện với mấy cô gái thêm vài câu thời gian đã gần đến tr chưaa Để lúc ăn trưa rồi tôi đỉnh đi theo mấy cô gái xuống lầu nhưng lần này không được họ đã coi tôi là trung tâm như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, kéo tôi lại giíu giết hỏi An, thần là náu nh nhợn. Điều này khiến những người dưới lầu ngạc nhiên, trong lòng thầm kinh hô gặp quỷ. Trong mắt họ tôi vốn là một kẻ nghèo hèn, nhưng giờ một kẻ như vậy lại được chào đón đến thế, đúng là cú lội ngược dòng, thật là kỳ quái. Mắt của Trịnh Hoành Đạt đỏ bừng lửa rồi. Nói về ngoại hình, hắn đẹp trai phong độ. Nói về gia cảnh thì Trịnh gia cũng đứng hàng đầu ở Giang Âm. Nói về học thức thì cũng xuất sắc. Lẽ ra con người như vậy Ở đâu cũng phải là trung tâm chú ý Nhưng lại bị một kẻ nghèo hèn Cơm hết hào quang Xuyên lứa thì tức đến ói máu Trước khi đến buổi tiệc Cha của hắn đã nói chuyện với hắn Nói rằng sắp tới sẽ đến nhà họ lương để cầu hôn Khuyên hắn nên thể hiện thật tốt Trước mặt lương tính yên Để giành được thiện cảm Như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều Một khi hai nhà lương trịnh kết hợp Mới có thể xưng bá giang âm Tạo thành ngành nghề độc quyền lợi nhuận cao Nhà họ Lương chỉ có một người thừa kế là Lương Tĩnh Nghiên, được cô ấy đồng nghĩa với việc có được gia sản khổng lồ của nhà họ Lương, Trình gia có thể trở thành gia tộc lớn nhất Giang Âm. Dù là một con lợn thì cũng có người tranh giành, huống chi là một mỹ nhân tuyệt sắc. Trình Hoành Đạt làm sao mà không cố gắng? Chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn ta đã gặp tôi. <cười> Lương Tĩnh Nghiên không bao lâu nữa Tôi sẽ khiến cho cô ở dưới hãng của tôi hầu hạ. Ban ngày như phu nhân. Ban đêm thì như... <cười> cô cứ đợi đấy. Trình Hoành Đạt trong lòng lập kế hoạch. Ngay lập tức đến nhà họ Lương để cầu hôn. Tin rằng với quyền lực của nhà họ Trịnh. Chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Lương động lòng. Sẵn sàng gả Lương tĩnh yên cho hắn ta. Địa điểm buổi tiệc là trong khu vườn của biệt thự. Lúc này trong vườn đã có hơn chục cái bàn. Trên bàn đặt trái cây... Bánh ngọt, rượu vang đỏ Cũng như một số món ăn sẵn Và giá nướng Tất cả đều đầy đủ Tôi vì muốn giữ kín đáo Nên kéo Lương Tĩnh Yên đến một chỗ ngồi bên cạnh Không ngờ vừa ngồi xuống Biện Y Tuyết và mấy cô gái khác cũng theo đến Ngồi xuống Thế là cả bàn chỉ có tôi là đàn ông Còn lại đều là những cô gái xinh đẹp Trong đó có một mỹ nhân tuyệt thế là Lương Tĩnh Yên Dù muốn kín đáo cũng không được nữa Cảm nhận được những ánh mắt chăm chú đang nhìn mình Tôi không khỏi cười khổ, nhận thời lại một lần nữa gây sự chú ý. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn qua lại, âm nhạc du dương vang lên, chủ nhà bệnh y tuyết đứng lên nói vài lời, rồi mọi người bắt đầu ăn. Món ăn phong phú và xa hoa, thêm vào đó là buổi sáng tôi chưa ăn gì nên không giữ được phong độ mà bắt đầu ăn uống thoải mái. Cái ăn không lịch sự của tôi đương nhiên lại khiến những ánh mắt khinh thường đổ dồn vào. Lương Tĩnh Yên cười cười, có chút bất đắc chí. Cô đã quen rồi Sau đó Cô và biện y tuyết cùng mấy cô gái khác Đồng ly rượu vang đỏ Vừa nhấm nháp rượu vừa trò chuyện rất thoải mái Sau khi ăn ngấu nghiến một trận Tôi không kìm được mà ở no một cái Mấy cô gái uống chút rượu Nên gương mặt đỏ bừng Trông rất đáng yêu Trong đó Cô gái áo trắng tên là Giản Khải Nhạc Có gương mặt tinh tế và làn da trắng trẻo Là một cô gái rất cởi mở Cô ta cười tươi nhìn tôi Tỏ vẻ rất hứng thú và hỏi Anh biết bắt quỷ Vậy anh có biết xem tướng không Tôi gật đầu nói Biết chứ Và tôi xem rất chuẩn Vậy anh xem tướng giúp tôi đi Giàn khả nhạc đưa tay phải ra Bàn tay trắng trẻo thon dài rất đẹp Tôi lắc đầu Cười bí hiểm Tôi xem tướng không cần nhìn đường chỉ tay Xem tướng qua hình dáng Qua khuôn mặt Ồ oh. Giàn khả nhạc càng thêm hứng thú Rút tay lại cười nói Vậy được rồi anh xem giúp tôi đi Tôi nhấp một ngụm rượu vàng Trên môi hiện lên một nụ cười tà Nhìn giản khả nhạc từ trên xuống dưới Rồi nói 362932 Giản khả nhạc dứng sờ Sau đó mới phản ứng lại Biến mình bị treo chọc Cô ấy nhìn xuống ngực mình Mặt đỏ bừng Rồi lườm tôi một cái Nói với lương tính yên Tính yên Bạn trai của cậu không thành thật chút nào Cần phải coi chừng Nghe vậy Lương Tĩnh Yên có chút bất đắc dĩ Cười khổ không thôi Mắt đẹp liếc nhìn tôi một cái Trong mắt hiện lên sự phiền muộn không thể nói ra Tôi nào có biết xem tướng Đường chỉ tay hay điểm huyệt gì đó Đều là việc của thầy Phong Thủy Tôi chỉ muốn trêu đùa cô bé này một chút mà thôi Nhưng không thể phủ nhận Mặc dù giàn khả nhạc có vóc dáng nhỏ nhắn Nhưng lại rất đầy đặn Vì câu nói đùa của tôi Công thêm mọi người đã uống rượu Cuộc trò chuyện cũng trở nên cởi mở hơn Không còn giữ ý tứ Một cô gái mặc áo vàng sắn tay áo lên nói Tôi hiện tại đang thực tập ở một bệnh viện Mấy hôm trước đến lượt tôi trực Bác sĩ đột nhiên bảo tôi tiêm cho một bệnh nhân Tôi cầm ống tiêm đến Thì thấy bệnh nhân đó là mạng học cấp 3 của tôi Kết quả Đồng học đó vừa thấy tôi đã vội kéo quần bỏ chạy Làm tôi buồn cười muốn chết Cả bàn cười phá lên Lương tĩnh yên cười đến chảy cả nước mắt Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ Trong thời gian này, có mấy chàng trai đến mời tôi uống rượu, nhưng tất cả đều bị tôi hạ gục, ghé vào trên cỏ ói mửa. Ăn xong, Biển Y Tuyết dẫn mọi người đến một phòng khác. Đây là một phòng giải trí tổng hợp, bao gồm hát karaoke, khiêu vũ và chơi bi PA. Vừa bước vào phòng, mọi người liền tản ra. Có người chạy đi nhảy múa, có người đi hát karaoke, còn có người đi chơi bi a. PA. Lương Yên đã uống khá nhiều rượu. Mắt đẹp Uển chuyển như nước lôi kéo tôi chạy đến sân nhảy khiêu vũ tựa như một con bướm hoa vây quanh tôi đôi mắt như nước luôn nhìn tôi chăm chú nhảy được một lúc lương tính yên lại chạy đi hát bài bài giọng hát của cô ấy dịu dàng, đầy cảm xúc khiến tôi ngẩn ngơ nhìn. Lúc này cô ấy khác hẳn ngày thường như thể trong trong lát đã tháo bỏ hết lớp vỏ mộng lộ ra con người chân thật nhất của mình có một số lời tôi không thể nói, Có một số điều tôi không thể hứa. Tôi cũng không thể bình tĩnh như nước lạnh nhạt xem mọi thứ. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy con đường của mình khác với tất cả mọi người, với dấu ấn trên ngực càng ngày càng rõ ràng như thể đang sống lại. Tôi đoán được một phần con đường của tôi định sẵn là gập ghềnh và nguy hiểm. Đi theo tôi, có lẽ sẽ phải trả giá bằng những điều khó có thể chịu đựng được và đó không phải là điều tôi mong muốn. Hát xong vài bài, Lương Tĩnh Yên uống thêm nhiều rượu Đến nỗi đi đứng không vững Tôi vội vàng bước tới đỡ cô ấy Và dưới dự dân dắt của biển y tuyết Tôi rìu Lương Tĩnh Yên vào phòng nghỉ ngơi Biển y tuyết bảo tôi chăm sóc cô ấy cẩn thận Rồi lại đi tiếp đái những người khác Lúc này Lương Tĩnh Yên nằm ở trên giường trắng như tuyết Mái tóc đen nhánh xóa trên chăn đệm Đôi chân hơi gấp lại Một đôi mắt ngập nước Sâu thẳm như mộng như ảo khuôn mặt hồng hào Làn da trắng ngần mịn màng như búp bê, khiến người ta say đắm. Có lẽ do uống nhiều rượu, lương Tĩnh Yên yếu ớt dựa tay lên trán, khẽ rên vài tiếng rồi ngủ thiếp đi. Nhìn thấy vậy, tôi hít một hơi thật sâu, bệnh phụ lại kích động trong nội tâm. Trời ơi, mê lực của lương Tĩnh Yên quá lớn, dù là một hòa thượng lục căn thanh tịnh, nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại được. Tôi cúi xuống cẩn thận tháo giày cao gót của lương Tĩnh Yên ra, sau đó chuẩn bị đắp chăn cho cô ấy. Nhưng ngày lúc này, Lương Tĩnh Yên đột nhiên xoay người, quận tròn lại. Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy được bộ ngực trắng ẩn của cô ấy, dù được che bởi áo ngực nhưng vẫn rất căng tròn. Một ngọn lửa tá bùng lên trong bụng tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt nhìn Lương Tĩnh Yên nhắm mắt, rồi đưa tay định chạm vào ngực cô ấy. Nhưng khi còn chỉ cách một đầu ngón tay, tôi lại rút về. Sau đó, tôi nhìn lại một lần nữa, rồi không kìm được lại đưa tay ra. Vẫn cách một đầu ngón tay Tôi lại rút về Lặp đi lặp lại 5-6 lần Tôi vẫn có lòng mà không có gan Chỉ có thể nhìn thêm vài lần Rồi sờ sờ mũi định quay đi Nhưng vừa bước đi vài bước Tôi nghe thấy lương tĩnh yên khe nói Đồ nhát gan Có sắc tâm mà không có gan làm Nghe vậy tôi suýt nữa trượt chân ngã Trời ơi lương tĩnh yên hóa ra là giờ và ngủ May mà vừa nãy tôi còn giữ được Không thì đáng bị bắt quả tang. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, liệu cô ấy giả vờ ngủ có phải là đang dụ dỗ tôi không? Trời đất, nếu lá gan của tôi lớn hơn một chút, có lẽ đã thành công rồi. Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng tôi rời đi, ánh mắt của Lương Tính Yên vừa có chút buồn bã, vừa có chút may mắn. Cô ấy mở to mắt nhìn chân nhà, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.